Tôi đã học được rằng Tôi đã học được rằng tôi không cần phải thay đổi bạn Nếu những người bạn của tôi đã thay đổi Tôi đã học được rằng cho dù bạn bè ta có tốt đến đâu Thì thỉnh thoảng họ cũng sẽ làm ta tổn thương Và ta phải biết tha thứ cho họ Tôi đã học được rằng tình bạn tốt sẽ ngày một phát triển Cho dù ở cách xa nhau Điều tương tự cũng dành cho tình yêu Tôi đã học được rằng bạn có thể có bất cứ thứ gì trong một phút chút nào đó. Nhưng điều đó có thể làm bạn đau đớn cả đời. Tôi đã học được rằng tôi phải mất rất lâu để trở thành con người như mình mong muốn. Tôi đã học được rằng bạn nên luôn dùng những lời yêu thương dành cho những người mình thương yêu. Có thể đó là lần cuối cùng. Bạn gặp mặt họ đấy. Tôi đã học được rằng bạn có thể tiếp tục mọi chuyện sau khi bạn thất bại. Tôi đã học được rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta làm cho dù chúng ta có cảm thấy thế nào. Tôi đã học được rằng bạn có thể kiềm chế được thái độ của bạn, nếu không nó sẽ điều khiển bạn. Tôi đã học được rằng không cần biết lúc đầu một mối quan hệ có nóng bỏng và ướt ác đến đâu. Niềm đam mê sẽ phai nhạt dần, và điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Tôi đã học được rằng anh hùng là người dám bắt tay vào những việc cần phải được thực hiện, không cần biết kết quả thế nào. Tôi đã học được rằng tôi và người bạn thân nhất của tôi có thể làm hay không làm chung cái gì cả. Nhưng chúng tôi vẫn có thời gian tốt đẹp bên nhau. Tôi đã học được rằng thỉnh thoảng chính những người mà bạn nghĩ là sẽ bỏ bạn trong lúc bạn cần người an ủi khi gặp chuyện buồn hay khó khăn gì đó thì sẽ là người giúp đỡ khi bạn nổi giận, phát cáu. Tôi đã học được rằng thỉnh thoảng tôi được quyền giận nhưng điều đó không cho tôi được phép thô lỗ. Tôi đã học được rằng chỉ bởi vì người nào đó không yêu bạn như bạn hằng mong muốn thì điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn không yêu bạn đâu. Tôi đã học được rằng việc người khác tha thứ cho chúng ta chưa đủ. Chúng ta phải học cách tha thứ cho bản thân mình. Tôi đã học được rằng cho dù trái tim bạn có tan nát đến đâu đi nữa, thì thế giới cũng không thể dừng lại vì nỗi đau khổ của bạn. Tôi đã học được rằng hoàn cảnh và nền tảng bản thân có ảnh hưởng đến việc chúng ta trở thành người như thế nào, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi đã học được rằng hai người cãi nhau không có nghĩa là họ không yêu nhau, và không phải hai người không bao giờ cãi nhau thì có nghĩa là Họ yêu nhau. Tôi đã học được rằng bạn không nên quá ham hở đi tìm một bí mật. Nó có thể làm thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi đấy. Tôi đã học được rằng hai người có thể cùng nhìn một cái gì đó và thấy những điều hoàn toàn khác nhau. Tôi đã học được rằng cuộc đời của bạn có thể bị thay đổi chỉ một vài giờ. bởi những người thậm chí chẳng biết bạn là ai. Tôi đã học được rằng ngay cả khi bạn nghĩ là mình không có gì để cho một người nào đang khóc, thì bạn sẽ tìm thấy sức mạnh để giúp người đó. Tôi đã học được rằng những thành tích treo trên tường không làm cho bạn trưởng thành Và tôi đã học được rằng với niềm tin và một chút quyết tâm, chúng ta có thể thực hiện được những mơ ước của mình.